Các bạn đang nghe tại audio.net Chát ở đầu lưỡi, cô hoang mang trước những lời vừa nghe thấy. Ba cô và mẹ Lánh Phong, quá khứ họ là gì? Chuyện sao cứ nửa hư nửa thật? Nghĩ gì vậy? Dạ. Thấy Hàn Doanh ngồi thờ trong một góc giường, Lánh Phong khẽ hỏi. Sao em có vẻ thẫn thờ vậy? Anh, anh có biết chuyện ba mẹ của chúng ta không? Lời cô ba nói. Có biết. Ba mẹ chúng ta, ý em là đấy, mẹ tôi là con gái của luật sơ Phan Vũ Kỳ, vốn là bạn tốt của ông bà nội em. Mẹ tôi từ đính hôn với ba em, thậm chí đã định ngày hồn lễ. Nhưng tại sao? Chuyện đó không liên quan tới chúng ta. Em có mệt không? Tôi... Em mang thai cũng hơn 10 tuần rồi. Tôi có lên mạng xem. Giai đoạn này em bé đang hình thành, cơ thể người mẹ rất mệt mỏi. Em thấy trong người thế nào rồi? Không có gì, tôi... tôi rất khỏe. Em ăn lúc nãy rất ít, có cần ăn thêm cái gì không? Tôi mua cho em. Không cần đâu, tôi ăn no mà. Ngoài bản thân, còn có đứa con trong bụng nữa. Nếu đã nhất quyết sinh nó ra, em phải cố sinh nó hồng hào khỏe mạnh. Nếu không, sẽ có lỗi với con đấy. Lệnh phòng mỉm cười. Hà doanh nhận ra bên trong đó là bao nhiêu ấm áp. Cô chợt nghe giọng mình nhẹ thanh. Tự nhiên, em lại muốn ăn cháo bắt bửu, rất muốn ăn. Văn bảo suốt đêm không về. Phờ phạc và mệt mỏi, anh chỉ muốn ngủ một giấc, một giấc ngủ không mộng mị, không ưu phiền. Những giây phút nhìn thấy mẹ ngồi bên salon chờ đợi, gương mặt phờ phạc, văn bảo lại thấy tim mình nhói lên. Mẹ, con đã về rồi à? Không một lời chết móc, Hàn Ngọc Anh nhẹ nhàng vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Lại đây ngồi đi con. Mẹ, mệt lắm đúng không? Con đã gặp doanh doanh chưa? Con gặp rồi, con... Tình hình này, con chỉ làm cho con bé khó sửa thêm thôi. Bỏ đi con Con không cam tâm mẹ ơi Phải chịu doanh doanh không còn yêu con Phải trí cối phản bối con Đằng này cả hai chúng con đều không có lỗi gì Tại sao chúng con lại ra nông nỗi này hả mẹ Văn bảo khóc Những giọt nước mắt đàn ông mặn chát Bà Ngọc Anh dịu dàng ôm lấy con Đứa con trai lần đầu tiên Đối diện với khổ đau của bà Không sao đâu con Rồi chuyện sẽ qua thôi mà Lạnh phòng đã hứa với con Khi Hà Doanh sinh con Hai người sẽ ly gì? lúc đó không có gì ngăn cản con và doanh doanh nữa. Con đừng khờ quá, còn ba con, còn gia đình bên ngoại con, bản thân con có thể chấp nhận được chuyện danh doanh từng là vợ của người khác sao? Có thể bây giờ không có chuyện gì, nhưng thời gian qua đi, đó sẽ là một cái gai trong lòng con, Còn hiểu không? Mẹ yên tâm, cậu hai và mợ hai đều đang rất hạnh phúc, danh doanh chỉ vướng vào một tai nạn, con tin chúng con đủ sức vượt qua mọi chuyện mà. Con lên phòng đây, mẹ mới sang còn mệt Cũng nghỉ ngơi đi mẹ nhé Văn bảo Đứa con cứng đầu Bà khẽ thở dài, rất giống anh hai của bà Giây phút đưa chị dâu của bà Về nhà ra mắt Một người phụ nữ, tuổi đã quá 30 Tay dắt theo một đứa trẻ trường 10 tuổi Gương mặt cả hai đều nhợt nhạt Người phụ nữ Có vẻ rộ rè và cam chịu Nhưng lòng tự trọng rất cao Không chấp nhận lòng thương hại Đứa bé tuy còn nhỏ nhưng đôi mắt lại như một mặt hồ không gợn sóng. Nó không quan tâm gì đến câu chuyện, cứ đứng yên như một cái bóng, bình thản lặng lẽ. Con tên là gì? Con là Lâm Lãnh Phong. Từ nay, con sẽ mang họ Hàn, Hàn Lãnh Phong. Dạ. Không có vui mừng, không có xúc động, nụ cười đứa bé lạnh căm căm. Văn bảo của bà lại sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết như thế, như ngọn lửa doanh doanh như một dòng nước trong lành, lửa sẽ tắt ngấm khi gặp nước, nhưng băng sẽ làm đông lạnh nước. Chuyện của ba đứa trẻ không đơn giản chỉ là một câu chuyện tay ba. Trong giấc mộng chập chờn, Vũ Lâm chợt thấy trước mắt mình hiện lên một khung cảnh quen thuộc. Cô gái đó là bà, áo trắng, nụ cười tươi tắn Người đàn ông đó đã mỉm cười, trao vào tay nàng thiếu nữ vừa bước qua tuổi 20 chị nhận định hôn tuyệt đẹp. Sau đó, anh sang Hàn Quốc chỉ một tháng thôi, đừng lo. Cô gái ngồi đợi hàng ngày bên chiếc điện thoại, cho đến một ngày nó không reo nữa. Cô như phát điên trong tiệm bọc, khóc lóc, gào thét, không thể chịu đựng. Cô cùng người nhà anh quyết định sang nơi xa lạ ấy tìm kiếm một hy vọng. Đó không phải là anh, không phải là anh, không phải vĩ tường của cô yêu xe anh rơi xuống vực sâu, vụ lâm nhiều hòa điên trong cơn tuyệt vọng, chân đau buốt vì đâm vào đá để có thể nhìn thấy anh. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.